Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân, tập 76 của tác giả Kim Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Giực qua dòng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597, Ban Bạc Nhân Tuyển. Cung Phụng Ti ở Tiền Triều do hoàng gia nắm giữ cho tới bây giờ, tiêu thị hoàng tộc còn có sự khống chế tuyệt đối đối với cung phụng ti. Trong cung phụng ti, cung phụng đều nguyện trung thành với đảng cũ. Bọn họ sẽ nghe theo mệnh lệnh của đảng cũ, ở trên đường xung quân giết chết chu trọng cho hạ giận. Việc này hợp tình, hợp lý. Nhưng Mã Nhược muốn giết chu trọng lại bị hắn giết ngược, liền có một chút khó có thể làm cho người ta tin. Không nói thực lực của chu trọng còn hơi kém hơn Mã Nhược một ít. Dưới tình huống không có bị hạn chế pháp lực, cũng không phải là đối thủ của Mã Nhược. Pháp lực bị hạn chế, thực lực 10 phần không còn một chỉ sợ một tu sĩ thần thông cảnh cũng có thể dùng hắn vào chỗ chết. Làm sao có thể dưới tình huống một vị cung phụng cảnh giới thứ năm có mặt, giết chết một vị cung phụng cảnh giới thứ năm khác? Một cung phụng mặt lộ vẻ khó xử hỏi, cái việc này rốt cuộc nên xử lý thế nào? Có cung phụng nói, chu trọng thân là tội thần, lại phạm cái tội lớn như thế, không giết không đủ để chính pháp luật. Mọi người nhìn hắn vẫn chưa có nói gì. Mã dực trên đường áp giải chu trọng xung quân liền đã hạ sát thủ đối với hắn. Hướng về phía nhỏ mà nói đây là lạm dụng chức quyền. Hướng lớn mà nói đây là khi quân. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, chỉ cần là hắn muốn giết chu trọng, hơn nữa đi hành động, chú trọng giết ngược lại hắn đều là hợp lý, hợp pháp. Đảng cũ muốn thông qua cung phụng ti để mà trừ khử chu trọng, là đang kéo phiền toái cho cung phụng thì tên cung phụng kia nghĩ nghĩ nói loại chuyện này cung phụng Ti không có quyền quyết định vẫn là báo lên cho triều đình trước đi chứ lý mộ hôm nay lúc giúp nữ hoàng để mà xử trí sổ còn biết được một cung phụng áp giải chu trọng bởi vì muốn trên đường xung quân giải quyết chu trọng đã bị chu trọng giết ngược tuy hắn biết chu trọng mạnh hơn so với thực lực gã biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà dưới tình huống pháp lực bị trói buộc, còn có thể giết chết một cao thủ cạnh giới thứ 5. Đây chỉ sợ là chuyện cạnh giới thứ 6 mới có thể làm được. Nhưng mà chú trọng, thực lực cao tới đâu cũng sẽ không là cảnh giới thứ 6. Một điểm này, Lý Mộ vẫn có thể khẳng định. Ở trong lòng của Lý Mộ, thực lực của chú trọng vẫn là một bí ẩn. Làm một quan văn, gã chưa có từng bày ra thực lực của mình. Nếu không phải cái lần đó âm thầm giúp đỡ sở phu nhân... Lý Mộ có lẽ cho rằng gã chỉ là một tên tạo quá cảnh bình thường mà thôi. Theo tin tức của tên cung phụng sống sót kia truyền về, chú Trọng chỉ nói một câu, tội khi quân theo luật đáng chém. Tên mã cung phụng kia liền đầu một nơi mình một nẻo, tiếp theo hồn phi phát tán. Điều này làm cho Lý Mộ nhớ tới một lưu phái tu hành ít lưu ý. Trước khi mà Phật Đạo rầm rộ, lưu phái tu hành đủ loại, Có y gia, bình gia, nhạc gia, pháp gia các tứ. Những lưu phái này đều có các sở trường. Về sau, đạo Phật hưng thịnh dần dần trở thành chủ lưu tu hành. Các cái lưu phái nhỏ kia đã từ từ đoạn tuyệt. Trong những cái lưu phái này, lý mộ ký ức sâu nhất đối với pháp gia. Tu hành giả pháp gia không có tu thần thông, không tu đạo pháp. Khi bọn họ sau khi mà tu hành đại thành, ngôn xúc pháp tuỳ... Đạo Pháp thần thông trước mặt của bọn họ Là thùng rỗng kêu to Mặc dù cái loại năng lực này Không phải là không có hạn chế Cũng khiến cho Lý Mộ lúc ấy Hâm mộ một thời gian Chẳng qua bây giờ thiên hạ của Phật Đạo Phép tu hành Pháp Gia Đã sớm đoạn tuyệt rồi Ngẫu nhiên có thể truyền nhân Pháp Gia hiện thế Cũng như là phù dung sớm nở tối tàn Rất nhanh liền biến mất Nhìn từ cái việc chu trọng làm Cùng với thân phận của gã gã vô cùng có khả năng là tu hành pháp gia, các cái đời truyền nhân pháp gia đều sẽ tích cực vào triều thúc đẩy luật pháp cải cách, có lẽ là bọn họ tu hành có liên quan đến việc này. Pháp gia căn bản không có tu pháp lực, bọn họ công kích càng giống đạo thuộc hơn. Nếu mà chú trọng là đạo pháp song tu như vậy thực lực chân thật của gã có thể đã cực kỳ tới gần cạnh giới thứ sáu, cung phụng cảnh giới thứ năm muốn động gã không thể nghi ngờ đã phải tấm sắt rồi. Thông qua cái chuyện này, còn bại lộ ra một vấn đề, cung phụng ti đã không có phải cung phụng ti của Đại Chu, mà là cung phụng ti của đảng cũ. Các quận của Đại Chu có được tự trị cao độ, tác dụng của cung phụng ty liền tương đương với FBI của Đại Chu, là chuyên môn xử lý công việc của địa phương không thể xử lý. Nếu bị một số người nào đó nắm giữ, sẽ sinh ra hậu quả phi thường nghiêm trọng. Việc Tiểu Ngọc là một trong số đó Chuyện chú trọng Cũng có thể nói lên vấn đề Đã quyết định phải làm lớn một lần Không có ngại liền từ cung Phụng Ti bắt đầu Nhưng mà trước đó Còn có một việc càng quan trọng hơn Là Trung Thứ Tỉnh cần lập tức giải quyết Sau khi mình lật lại bản án Cho phụ thân của Lý Thành Trong lục bộ Hai vị Thượng Thư Hai vị Thị Lan đều đã bị miễn chức Vị trí quan viên tứ phẩm trở lên Liên lập tức trống ra bốn cái. Lại bộ càng là quần thần vô thủ, không có quan viên đẩy lên nữa. Nhà môn cũng sắp dẫn chuyển không có nổi nữa rồi. Đối với điều này, Trung Thư tỉnh tranh chấp một buổi sáng. Lại bộ là mệnh căn của đảng cũ, vốn là do đảng cũ hoàn toàn khống chế. Một vị thượng thư, hai vị thị lang tất cả đều là người của đảng cũ. Lại bộ thượng thư càng dứt khoát là Nam Dương, quận Dương. Đảng cũ thông qua lại bộ, nắm giữ khảo hạch, nhận đuổi đại bộ phận của quan viên Đại Chu còn gián tiếp ảnh hưởng cung phụng ti có thể nói bắt được mạch máu của triều đình trong quá trình lật lại bản án cho Lý Nghĩa Lý Mộ cùng Chu Trọng đã cắt mệnh căn của đảng cũ nhìn như là đảng cũ chỉ tổn thất của ba vị quan viên thực ra tổn thất thê thảm nặng nề đảng cũ là quan nha thượng du có thể phóng xạ vô số quan nha hạ du thiếu lại bộ đảng cũ phải mất đi một nửa quyền phát ngôn của triều đình Bởi vậy, bọn họ mới hận Chu Trọng tần sương, hận là không thể trên đường xung quân liền giải quyết luôn Chu Trọng. Vị trí lại bộ thượng thư lần này, Tiêu Tử Vũ đại biểu cho Tiêu thị hoàng tộc cùng Chu Hùng đại biểu Chu gia cải cả một buổi sáng, tranh đỏ mặt tí tai, vẫn là ai cũng không chịu nhường ai. Bọn họ cũng không có khả năng để mà nhường luận về quyền lực, lại bộ thượng thư là quyền bính nặng nhất trong lục bộ thượng thư. Đảng cũ muốn đoạt lại cái vị trí vốn thuộc về bọn họ, đảng mới cũng sẽ không bỏ qua cơ hội duy nhất này. Đạt được lại bộ có thể quay lại áp chế đảng cũ. So với bọn họ, mấy người khác cũng chưa có mở miệng gì cả. Vị trí quan trọng này không có thuộc về đảng cũ thì thuộc về đảng mới, không có khả năng rơi trên thân của người khác. Về nhân tuyển lại bộ thượng thư, Trung Thư tỉnh có thể báo lên 7 danh ngạch Chương 598 Vì cam đoan không một chút sai sót, tiêu gia muốn đọc chiếm bảy vị trí. Chu gia tự nhiên cũng muốn đọc chiếm, hai bên đều không có để cho đối phương thực hiện. Vì thế trong hai người khắc khẩu, người tới ta đi, lý mộ to cả đầu. Người cũng không có nhìn xem, người mà ngươi đề cử có tư cách địch duyệt hay không? Người của ta không có tư cách địch duyệt, người của ngươi có tư cách địch duyệt sao? Nhiều nhất để cho các ngươi một cái đi, bảy danh ngạch một cái cũng không thể thiếu đây vốn là thứ thuộc về chúng ta Lý mộ rốt cuộc nhịn không được dẫu mạnh bà một cái nói hai vị đủ rồi đó hắn nhìn chu hùng cùng tiêu tử vũ nói vấn đề một danh ngạch các ngươi tranh chấp hai canh giờ trong mắt còn có các vị đồng nghiệp hay không kế tiếp còn có hai vị thị lan một vị thượng thư cần đề cử các ngươi là muốn thảo luận đến sang năm sau mấy cái vị trung thư xá nhân còn lại vô cùng tán đồng với lý mộ nho nhào mở miệng đúng vậy lý đại nhân nói có lý hai vị mà tiếp tục như vậy khi nào mới là điểm cuối vẫn là mọi người cùng nhau thương nghị ra một chương trình đi lý mộ nghĩ nghĩ nói như vậy đi bảy danh ngạch các người mỗi người ba cái một cái cuối cùng bỏ trống hoặc tùy tiện giết được một người ta không đồng ý hai người không một chút do dự mở miệng từ chối Vô luận là đối với đảng cũ hay là đảng mới, đối với vị trí đại bộ thượng thư, đều là nhất định phải có được, ngay cả một cái danh ngạch cũng không muốn cho đối phương huống chi là ba cái. Các người có tư cách gì không đồng ý? Sắc mặt Lý Mộ trầm xuống nói, đều là trung thư xá nhân, các người so với mấy vị đại nhân khác bộ dạng tuấn tú hơn, hay là so với đại nhân khác tu vi cao hơn. Dựa vào cái gì, bảy danh ngạch, phải để hai người các ngươi đến quyết định chúng ta cho hai người các ngươi bàn bạc là đã nể mặt rồi nếu mà các ngươi không cần như vậy chúng ta cũng liền không cho nữa bảy danh ngạch này sáu vị trung thư xã nhân mỗi người đề cử một cái một cái cuối cùng để cho lưu thị lan quyết định như vậy hai người các ngươi hài lòng chưa chu hùng cùng tiêu tử vũ á khẩu ba vị trung thư xã nhân khác chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái Câu này của Lý Mộ Mang lời trong lòng của bọn họ nhiều năm qua Đã nói ra Trung thư tỉnh, sáu vị trung thư gia nhân Mỗi người cấp quan giống nhau Địa vị cũng giống nhau Ngại là bởi thế lực của hai đảng cũ mới Ngày thường mới cho hai người Nhiều quyền phát ngôn hơn Nếu bọn họ tiếp tục Được một tấc lại tiến lên một thước Vậy là được đằng chân lân đằng đau rồi Mấy người đảm nhiệm Trung thư gia nhân Người nào không có gia tộc hiển hách Dù là so với tiêu thị, chu thị không thua kém là bao. Mấy ngàn năm qua, quan triều trên mảnh đất này ở một thời kỳ nào đó cũng cùng dòng họ với bọn họ, trong lòng ai không có vài phần ngạo khí. Lý Mộ vừa dứt lời không lâu, trung thư xá nhân Dương Sĩ liền nói: "Ta đồng ý điều của Lý đại nhân nói. Trương Hoài Lễ tiếp theo mở miệng, tranh tiếp như vậy không phải là biện pháp. Hai vị nếu không có đồng ý đề nghị ngay từ đầu của Lý đại nhân, Vậy thì chúng ta, mỗi người, đề cử một người, như vậy chẳng phải càng thêm công bằng sao? Tổng Lương Ngọc nhìn hai người hỏi, tiêu đại nhân, chu đại nhân, các ngươi nghĩ sao? Tiêu tử vũ và chu Hùng tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển. Cái loại tình huống thứ hai, tự nhiên là bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Nếu mỗi người chỉ có thể đề danh một người, vậy cả hai thành cơ hội cũng không có. Nếu bọn họ đều tự đề danh ba người, cơ hội liên tiếp cận năm thành. Cái vụ tính toán này, bọn họ tính rõ được. Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng. Vậy thì cứ dựa theo đề nghị ngay từ đầu của Lý Đại Nhân đi. Hai người đều tự viết ba cái tên trên giấy. Tiêu tử vũ hỏi, đề danh một người cuối cùng này. Cái này không cần các ngư quản. Lý Mộ khoát tay nói, bảy danh ngạch hai người các ngươi chiếm sáu cái, năm người chúng ta ngay cả một cơ hội đề danh cũng không có sao? Chu Hùng và Tiêu Tử Dũ không có mở miệng. Một nhân tuyển cuối cùng, vốn chính được góp sức cho đủ số, chỉ cần không phải là người của phe đối phương, bọn họ không có bất cứ dị nghị gì. Chu Hùng không yên tâm, lại bổ sung, vị trí lại bộ thượng thư cực kỳ quan trọng, Trương Xuân tư cách địch duyệt không đủ, Lý Đại Nhân nếu mà muốn đề danh hắn. Chỉ sợ không hợp nguy củ rồi. Ngươi cho rằng ta là các ngươi sao? Chỉ biết đã kích dị kỹ dùng người không khách quan. Lý mộ kinh thường nhìn hắn nói. Hơn nữa, cho dù là đề danh, cuối cùng quyết định cũng là bệ hạ. Các ngươi cho rằng nhân tuyển lại bộ thượng thư là ta có thể làm chủ sao? vị trí lại bộ thượng thư cực kỳ quan trọng. Đừng nói là lý mộ chỉ là một sủng thần. Cho dù hắn là sủng phi... Nữ hoàng cũng không có khả năng để cho quyết định Nhưng mà tiêu tử vũ không yên tâm hỏi Xin hỏi Lý Đại Nhân muốn đề cử người nào Lý Mộ thật ra là muốn đẩy trường xuân Dù sao nhân tình mãn nợ lão trương cũng không ít Trở thành lại bộ thượng thư gã liền của tư cách Hướng triều đình xin một tòa nhà 5 căn trở lên nha hoàn hạ nhân đầy đủ mọi thứ Nhưng mà lại bộ thượng thư chính tam phẩm Gã bây giờ chức quan là chính ngũ phẩm Dược cấp như thế nào nữa chứ? Cũng không thể để cho thần đô lệnh trực tiếp thăng lại bộ thượng thư. Nếu không phải là Trương Xuân, người khác không sao cả. Lý mộ nghĩ nghĩ. Cứ lễ bộ thị lan lưu thanh đi. Nói tới cái lòng chua xót Ở triều lăn lộn lâu như vậy, người khác đều kéo bè kết phái. Kết bè kết cánh. Hắn ngay cả người kết bè cũng chưa có. Thậm chí đề danh vị trí lại bộ thượng thư. Giờ phút này hắn có thể hô ra được tên, nói qua hai câu, cũng chỉ có thể nhớ tới lễ bộ Thị Lan Lưu Thành. Tiêu Tử Vũ bất ngờ nhìn Lý Mộ một cái nói, Lễ bộ Thị Lan vừa mới đặc biệt tăng lên, trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy, thăng lại bộ thượng thư có phải có một chút quá là bất thường không? Lý Mộ nhìn hắn nói, nếu không cơ hội này tặng cho Tiêu Đại Nhân đi. Tiêu Tử Vũ còn chưa có trả lời, chu Hùng lập tức nói, Lưu Thanh thì Lưu Thanh đi, hắn bây giờ là tứ phẩm, có tư cách đề danh tam phẩm là có thể. Người khác, thăng chức thường xuyên, không có thường xuyên ngươi cũng quản. Ngươi quản không khỏi quá nhiều rồi. Lưu Thanh trước đó không lâu, mới thăng làm lễ bộ thị lan. Trên nguyên tắc, trong một thời gian ngắn, không có khả năng thăng nhiệm lại bộ tượng thư. Như thế, vừa lúc mang tính không có xác định của một danh ngạch cuối cùng gạt bỏ. Đề danh Lưu Thanh, không có tốt hơn nhiều so với Lý Mộ, thật sự đề danh một vị quan viên có năng lực, có tư cách lịch duyệt sao? Chương 599, Trúng kế. Tuy là Chu Hùng không có thích Lý Mộ, nhưng mà loại thời điểm này cũng sẽ không mù quáng phản đối hắn. Lý Mộ nhìn về phía ba vị trung thư xá nhân khác hỏi: "Bản quan chỉ là tùy tiện đề danh một vị, ba vị đại nhân khác còn có ý tưởng hay không?" Ba vị trung thư xá nhân khác lắc đầu, dương sĩ nói, nghe Lý Đại Nhân đi. vị trí lại bộ thượng thư, hai đảng cũ mới tình thế bắt buộc, bọn họ đề danh hay không, cũng không có tác dụng gì. Lý Mộ cùng Lưu Thanh, không thân chẳng quen, lại không có giao tình. Đề danh hắn chẳng phải cũng là muốn góp cho đủ số sao? Đã là góp đủ số, ai tới góp cũng như nhau. Ở dưới Lý Mộ cường thế nhúng tay, chu Hùng cùng với Tiêu Tử Vũ. Làm ra thỏa hiệp Nhân tuyển đề danh Lại Bộ Thượng Thư Rốt cuộc được quyết định Trương Hoài Lễ nói Kế tiếp nên tới hai vị Lại Bộ Thị Lan rồi Tiêu Tử Vũ Dội dàng tiếp lời Lại Bộ Thị Lan tốt nhất Do quan viên quen thuộc công việc Lại Bộ đảm nhiệm thôi Do hai vị Lại Bộ Lan Trung Tiếp nhận đi Không gì thích hợp hơn Cái việc này không có gì phải bàn Ba vị Trung Thư xá nhân khác Dẫn như cũ Chưa có phát biểu ý kiến gì Mấy năm qua, đảng cũ đã sớm mang lại bộ, biến thành một cái thùng sắt rồi. Hát nước không có lọt, hai vị lại bộ lan trung cũng là quan nhiên của đảng cũ, rõ đầu, rõ đuôi. Bọn họ không có để cho người khác dễ dàng nhúng tay vào. Lý mộ nhìn Tiêu Tử Vũ thản nhiên nói, Theo ý kiến bản quan chúng ta nên cấu xin bệ hạ, cắt giảm nhân số quan nhiên trung tư tỉnh. Tiêu Tử Vũ không biết đứa mộ vì sao mà bỗng nhiên nói vậy, Vì sao? Lý Mộ nói, bởi vì trung thư tỉnh này có một vị trung thư xá nhân tiêu đại nhân là đủ rồi. Việc lớn cần sáu vị trung thư xá nhân bạc bạc, một mình ngươi có thể làm chủ. Mấy người chúng ta cầm bóng lòng của triều đình lại không làm việc cho triều đình, thật sự thẹn trong lòng. Sắc mặt của tiêu tử vũ đỏ lên, Lý Mộ đây là trắng trợn nói hắn chuyên quyền độc đoán rồi. Chu Hùng có một chút vui sướng khi mà người gặp họa nói, Tiêu Đại Nhân cũng không có tránh khỏi quá bá đạo rồi. Người không có dứt khoát thay thế bệ hạ quyết định do ai ngồi hai vị trí này đi. Tiêu Tử vũ, mặt mũi âm trầm nói. Vậy thì các ngươi nói, làm sao bây giờ? Chu Hùng nói, rất đơn giản. Sáu người chúng ta, mỗi người đề cử một người cuối cùng do Lưu Thị Lan hoặc là Trung Thư Lệnh Đại Nhân quyết định. Dù sao, hai vị trí Đại Bộ Thị Lan không có gì bất ngờ đảng mới một cái cũng không chiếm được, hắn không ngại mang nước hoàn toàn quấy đục để cho đảng cũ không cách nào có được. một câu của chu hùng mang hắn đẩy tới mặt đối lập với mọi người, tiêu tử vũ trầm mặt một lát chỉ có thể nói như thế cũng công bằng cứ như vậy mà làm đi. vị trí của hai vị thị lan lại bộ hiếm thấy do bảy người đều tự đề cử nhân tuyển. kế tiếp vị trí của hình bộ thị lan công bộ thượng thư Cơ bản cũng là hai người đại biểu ít lợi qua hai đảng cũ mới. Dưới lý mộ tranh thủ, mấy người khác cũng đạt được dài cái đề danh số lượng không nhiều. Ba vị trung thư xá nhân còn lại rốt cuộc có cảm giác tham dự. Đây thật ra mới là bố cục bình thường của trung thư tỉnh. Trung thư xá nhân sở dĩ có sáu dị không chỉ là muốn đối ứng sáu bộ. Sáu người này nhất định chia ra thuộc thế lực trận doanh khác nhau, tránh cho một đảng nào đó. Một phái nào đó trên việc lớn quan trọng của triều đình có được quyền phát môn quá nặng. Mấy năm qua, triều đình đã chọn đội, hình thành hai đảng cũ mới, chia ra chiếm triều đình. Bố cục Trung Thư tỉnh cũng đã bị ảnh hưởng, hầu như là chú Hùng và Tiêu tử Vũ, hai nhà phát ngôn. Loại tình huống này, sau khi lý mộ tới Trung Thư tỉnh, rốt cuộc đã có thay đổi. Dưới sự bảo hộ của bề hạ, hai đảng cũ mới với hắn không có biện pháp nào cả. Sáu vị trung thư xá nhân quyết định người được đề cử của mấy chức quan này giao cho trung thư Thị Lan, trung thư lệnh đọc duyệt. Thượng quan của trung thư tỉnh không có ý kiến lại sẽ đưa đến môn hạ tỉnh, môn hạ xét duyệt không có sai lầm, cuối cùng giao cho nữ hoàng, xác định nhân tuyển cuối cùng. Trong đó có thần quyền hạn chế đối với quân quyền, cũng có quân quyền hạn chế đối với thần quyền. Loại quan viên cấp bậc này, Mặc dù là nữ hoàng cũng chỉ có thể từ trong những người trung thư tỉnh để mà chỉ định lựa chọn, mà trung thư tỉnh chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định. Đương nhiên, các đời đế vương ở trung thư tỉnh đều có thân tính của mình. Như vậy, rất nhiều chuyện thật ra vẫn ở quân chủ độc đoán. Lý mộ mang mấy cái sổ con sửa sang lại đưa đến cung trường nhạc, đặt trên bàn trước mặt của chu Vũ nói, Bệ hạ! đây là nhân tuyển vị trí lại bộ thượng thư lại bộ tả hữu thị lang hình bộ thị lang công bộ thượng thư trung thư tỉnh đã đề cử xong rồi mời ngài xem qua chu vũ là qua sổ con phía trên cùng cầm lấy bút son hỏi ngươi cảm thấy người này có thể đảm nhiệm vị trí lại bộ thượng thư sao lý mộ nói việc này liên quan trọng đại thần không có dám dòm ngôn. chu vũ nghĩ nghĩ chuẩn bị dòng một cái tên lý mộ ho nhẹ một tiếng Chu Vũ động tác cựn lại, ngoài bút từ trên tên đó xẹt qua, khi mà dừng trên tên một người khác, Lý Mộ ho một tiếng, khi ngòi bút son tiếp tục trượt xuống, những tiếng hò vang lên. Sau khi mà liên tục ho mấy tiếng, ngòi bút của Chu Vũ dừng lại trên một cái tên cuối cùng. Lý Mộ rốt cuộc không ho khan nữa. Chu Vũ mang hai chữ Lưu Thanh dòng lại. Lý Mộ mỉm cười nói: "Bệ hạ anh Minh, Lưu Thanh" tuy là tư cách địch duyệt tỏ ra hơi không đủ nhưng mà hắn không kết đảng không mưu lợi riêng có thể tránh cho một đảng thông qua lại bộ nắm giữ triều chính quả loạn trong triều chu vũ sau khi mà dòng cái tên lưu thành liền mang bút son đưa cho lý mộ nói những người còn lại người tới chọn đi lý mộ lui về một bước nói bệ hạ cái này tuyệt đối không thể đâu nếu bị người khác mà biết được sẽ cho rằng thần thị sủng loạn chính vẫn là bệ hạ chọn đi Chu vũ nhìn hắn một cái nói người là người cô trẩm ý tứ của người chính là ý tứ của trẩm nói một chút suy nghĩ của người lời đã nói tới nước này rồi lý mộ không có che giấu nữa đi đến bên cạnh nàng nói thần biết bệ hạ không có muốn làm hoàng đế không muốn kẹt ở hoàng cung nhưng mà thần cho rằng bệ hạ muốn rời xa triều đình đầu tiên là phải làm chính là nắm giữ triều đình trước Trên các cứ chức vị quan trọng này, bệ hạ nên cân nhắc, xếp vào một ít thần tử trung với bệ hạ mà không phải là quan nhiên đảng mới đảng cũ. chu Vũ thản nhiên nói, Trẩm bây giờ cảm thấy làm hoàng đế cũng không có gì không tốt. Chương Sáu có phải cũng thích hay không? Lý Mộ cúi đầu liếc ngại một cái, nàng bây giờ cảm thấy làm hoàng đế cũng không tệ, là gì việc hoàng đế mình đã làm giúp nàng rồi. Điều mà hoàng đế nên lo lắng, mình cũng đã lo giúp cho nàng rồi. Nàng trừ mỗi ba ngày một lần, chầu sớm lộ cái mặt. Tân thực hiện một chút chức trách nào đó của hoàng đế nên có. Câu này, Lý Mộ chỉ dám yên lặng, lãm nhãm trong lòng. Nói ra, nữ hoàng có thể buổi tối hôm nay, sẽ đến trong mơ để mà tìm hắn sao. Lý Mộ tăng hắn trong cổ họng nói, về những cái nhân tuyển này, thân có thể cho bệ hạ một ít đề nghị. Lại bộ thượng thư là Lưu Thanh. Hai vị Thị Lan lại bộ Một vị có thể do Dương Thị trong chính họ Một vị khác Thần đề cử Trương Xuân Trương Đại Nhân giữ mình trong sạch Chưa bao giờ thông đồng làm bậy với hai đảng cũ mới Chỉ cần là Bệ Hạ Ban thưởng cho hắn Một tòa nhà có năm sân Lại ban thưởng mấy cái gia hoàng hạ nhân Hắn sẽ bán mạng cho Bệ Hạ Về cái phần hình bộ Thị Lan Thần đề cử Nguyên hình bộ lang Trung Dương Lâm Hắn tuy nhìn là đảng cũ nhưng còn có dự địa lôi kéo để choán làm hình bộ thị lan, cũng có thể kết hợp trấn ăn một chút đảng cũ, giảm bớt tâm lý, mất cân bằng của bọn họ, mất đi lại bộ. Cuối cùng, công bộ thượng thư. Cái chức vị này tuy là không quan trọng bằng lại bộ thượng thư, nhưng mà tốt nhất cũng nắm trong tay người một nhà của chúng ta. vị trí này, thần đề cử quận thừa của Bắc quận Trần Chính Nguyên. Sau chuyện chu trọng, chức vị quan trọng của luật bộ để trống, tác động lòng của vô số người trong triều đình. Vì mau chóng ổn định lòng người, Trung Thư Tỉnh ngay sau đó đã đề cử từng quan viên trở thành hậu tuyển cho mấy quan chức quan trọng kia. Trong đó, có ba vị quan viên lại bộ cuối cùng qua rơi nhà ai là điều hai đảng cũ mới, phi thường quan tâm. Kết quả cuối cùng liên quan đến một đoạn thời gian tương lai sẽ do một đảng nào đó khống chế lại bộ tiến tới ảnh hưởng triều đình ở một trình độ lớn nhất. Không để Trung Thư Tỉnh chờ bao lâu, cung trường nhạc đã có kết quả rồi. Hiện lễ bộ Thị Lan Lưu Thành điều nhiệm lại bộ Thượng Thư. Thần Đô Lệnh, Tông Chính Tự Thừa Trương Xuân điều nhiệm lại bộ Tả Thị Lan, đồng thời kiêm nhiệm với chức Thần Đô Lệnh cùng Tông Chính Tự Khanh. Thái Thường Thiếu Khanh Dương Tinh điều nhiệm lại bộ đảm nhiệm Hữu Thị Lan. Hình bộ Lan Trung Dương Lâm thăng nhiệm hình bộ Thị Lan. Điều nhiệm nhân tuyển của công bộ thượng thư càng làm cho người ta bất ngờ. Chính là bắt quận quận thừa Trần Chính Nguyên. Cái tên này trong triều hiếm có ai biết. Trừ nhân tuyển hình bộ thị lan không có gì bất ngờ. Nhân tuyển cuối cùng mấy vị trong thần còn lại đều là người làm cho người ta trốn mắt. Trung Thư Tỉnh nhìn danh sách từ cung trường nhạc quay về, cái tên đạt được mấy cái chức quan trọng. Thế mà là quan viên dùng để góp đủ số trong miệng của Lý Mộ. Tiêu tử vũ cùng Chu Hùng đồng thời phản ứng lại. Không ổn, đã trúng kế rồi. Tiêu tử vũ cùng với Chu Hùng liếc nhau. Thẳng cho đến giờ khác này, nhìn thấy danh sách, bọn họ mới rõ. Lý mộ ngay từ đầu đặt bẫy bọn họ. Hắn am hiểu nhất, chính là che giấu mục đích chân thật của mình. Bề ngoài là tốt cho mọi người, nhưng mà sau lưng có bí mật không muốn ai biết. Lúc trước mọi người bàn bạc chế độ khoa cử, Lý mộ làm ra cống hiến thật lớn Tất cả mọi người đều cho rằng Hắn làm việc cho nữ hoàng Ai cũng không có ngờ được Một loạt hành động của hắn Hình như đang chuẩn bị khoa cử Thật ra là vì chơi chết Trung Thư Thị Lan Thôi Minh Nhìn kết quả lần này Lý mộ căn bản không phải là vì khuyên hai người Mang người của hắn Đưa lên vị trí cao Đồng thời suy yếu thế lực của hai đảng Mới chính là mục đích chân thạc quán chúng ta đã sơ ý rồi ta quên con tiểu hồ ly này vàng trá giả quạt sao có khả năng là có loại chuyện không có mục đích này giờ khắc này hai người thuộc về trận doanh khác nhau thế mà sinh ra một loại cảm thụ cùng bệnh thương nhau cùng chung mối thù nhưng mà ngay sau đó hai người đồng thời hư lạnh một tiếng một trái một phải đi ra khỏi trung thư tỉnh không bao lâu Nam Nguyễn Nam Dương quận Dư Phủ. Khải tráng của Nam Dương quận Dương gần xanh đã nhảy lên nghiễn răng nói Lý mộ chết tiệt này chính hắn không có chiếm được cũng không để cho chúng ta có được. Tiêu tử dụ nghị nghị nói Vị trí lại bộ thượng thư là quan trọng nhất. Ít nhất chưa có tiện nghi chu gia. Có lẽ là chúng ta có thể lôi kéo lưu thành. Theo ta được biết hắn còn chưa có bị chu gia lôi kéo. Đó là chu gia không có lôi kéo được hắn. Nam Dương quận Dương trầm giọng nói Ngươi cho rằng bọn ta chưa có thử lôi kéo lưu thanh sao Sớm ở lúc hắn thăng nhiệm lễ bộ thị lan Chúng ta đã từng lôi kéo rồi Nhưng mà người này căn bản không có thèm để ý tới Hắn ở triều đường 9 năm nay Độc lai like, độc giảng Không có thân cận bất luận kẻ nào Hết giờ làm việc trực tiếp về nhà Bổn dương đã mấy lần mời hắn tham gia tiệc Đã bị hắn từ chối rồi Tiêu tử Dụ lắc đầu nói Loại người này Vậy mà cũng có thể trở thành lại bộ thưởng thứ sao Như là lại bộ thượng thư, loại vị trí quan trọng này, xưa này đều là đảng phái nhất định phải tranh. Một quan viên vô đảng dù phái, sau lưng không có người, có thể lên làm thị lan đã là dẫn khí. Thăng nhiệm thượng thư chỉ dựa vào dẫn khí, hầu như không có khả năng. Vị trí lại bộ thượng thư không thể cưỡng cầu nữa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cũng may, hình bộ chưa có xuất hiện sai làm gì, cung phụng ti cũng có chúng ta nắm giữ rồi cùng lúc đó chu gia trong thư phòng của thượng thư lệnh chu trọng chu gia huynh đệ bốn người lâm vào trầm mặc chu gia lần này chưa có tổn thất quá lớn công bộ ở trong lục bộ là một cái quyền lực ít nhất bởi vậy vô luận là chu đình lúc ấy đã mất đi chức thị lang hay là chu xuyên thượng thư đã bị miễn đều không có ảnh hưởng quá lớn đối với chu gia ngược lại tiêu thị trực tiếp mất đi lại bộ mệnh căn cũng bị người ta chặt đứt rồi Nhưng mà cái này đối với Chu gia mà nói cũng không hoàn toàn là một tin tức tốt. Trước kia, nữ hoàng không có để ý đảng mới đảng cũ tranh đấu gì cả, cũng sẽ không có nhúng tay. Nhưng bây giờ, nàng đang cố ý chèn ép đảng mới về đảng cũ. Lần này, quý nhiệm mấy chức quan quan trọng đều tránh quan viên đảng mới và đảng cũ. Nàng đã cố ý nuôi dưỡng thế lực của mình so với chèn ép hai đảng, ý nghĩa càng trọng đại hơn chẳng lẽ nàng đã thật sự đang bồi dưỡng thế lực của mình? chu xuyên vẻ mặt nghi ngờ hỏi nàng trước kia chỉ là muốn sớm đi ngưng tụ của luồng đế khí tiếp theo truyền ngồi xuống không quá quản hai đảng tranh đấu của triều đình. chẳng lẽ cách nghĩ của nàng đã xảy ra biến hóa sao? chu đình thản nhiên nói vô cùng có khả năng từ sau khi mà nàng bắt đầu tính một bề lý mộ biến hóa của nàng liên càng lúc càng lớn. chu hùng vô cùng kiên định nói Ta rất xác định, sau lưng của bệ hạ nhất định Lý Mộ đang mê hoặc. Chuyện lần này từ đầu tới cuối đều là một dòng trò của hắn. Ta hoài nghi hắn muốn nâng đỡ dây cánh của mình. Dù luận như thế nào, Lý Mộ người này phải để ý cho kỹ. Chương 601, có phải cũng thích hay không? Lễ bộ, thị lang nhà, Lưu thành đang thu thập đồ đạc. Từ ngày mai hắn sẽ đến lại bộ để mà nhận chức đảm nhiệm lại bộ thượng thư. Lễ bộ thượng thư đi vào nha phòng hướng hẳn chấp tài nói chúc mừng lưu đại nhân tốc độ lên chức của lưu đại nhân thật sự là quá nhanh. Ở sâu trong ánh mắt của hắn có cảm xúc phức tạp chảy sùi. Ngắn ngủn của nửa năm hắn tận mắt đã thấy lưu thành từ một tiểu viên ngoại lang của lễ bộ thăng nhiệm lan trung thị lang hôm nay càng nhảy một phát trở thành lại bộ thượng thư, tài nắm thực quyền, thân phận địa vị đều vững vàng, ép hắn một bực Làm thủ trưởng của Lưu Thành trong lòng khoáng cảm xúc phức tạp. Lưu Thành cảm khái nói: đúng vậy, ta cũng không ngờ nơi này thăng nhanh như vậy. Bác Quyển Lý Mộ đứng ở cửa nhà nhìn Trương Xuân chuyển nhà. Lần này lão Trương không chỉ có thăng chức, tòa nhà cũng từ ba sân đổi thành bốn sân. Nữ hoàng còn ban cho nhà gã Hai nhà hoàng, hai hạ nhân Khoảng cách của Trương Phủ Cùng Lý Phủ cũng càng gần Trên cái việc thăng hoàng Gã vỗ dỗ, dỗ ba gia của Lý Mộ nói Giữa chúng ta lời dư thừa Không cần phải nói, đến cạn một chén đi Người trên bữa tiệc Cũng không có nhiều, trừ cả nhà Trương Xuân Còn của Trương Sơn, Lý Tứ Cùng Lý Mộ và Lý Thành Từ sau mà lần trước đến Thần Đô Trương Sơn liền chưa có trở về Chưa từng tới Thần Đô Hắn đã bị các vườn của thành đô phôn qua rung động, đã xin chỉ thị của Liễu Hàm Yên muốn ở đây mở chi nhánh. vừa lúc Liễu Hàm Yên cũng có ý này, hắn liền tạm thời ở lại. Sau mấy chén rượu, Trương Sơn nhìn về phía Lý Thanh hỏi, Đầu nhi, ngươi kế tiếp có tính toán gì không, sẽ tiếp tục ở lại thành đô sao? Lý Tứ ở phía dưới bàn đã hắn một cướp, nhưng mà đã muộn rồi. Lý Thanh trầm mặt một lát nói, hai ngày nữa, Hẳn là ta sẽ trở về Bạch Dân Sơn. Lý Tứ môi khẽ nhúc nhích, Dũng muốn nói cái gì, Cuối cùng vẫn là chưa có mở miệng. hắn rót một chén rượu, Nói với Lý Mộ, Ta kính người một ly. cũng chén rượu, Hẳn cho Lý Mộ một ánh mắt ý dị sâu xa nói, Các người thật không có dễ gì, Mới đi tới ngày hôm nay, Nhất định phải quý trọng cái người trước mắt. Trương Sơn dơ chén rượu nói, Đúng vậy, ngươi cùng với trưởng quầy thật không có dễ gì tu thành chính quả về sau quý trọng nàng nha Lý tứ rót một chén rượu nói với Lý Thành ta cũng xin kính đầu Nhi một ly hy vọng đầu Nhi về sau trước khi làm quyết định gì có thể nghĩ cho kỹ đừng có để về sau phải hối hận Trương Sơn rất tán đồng nói à mà đúng vậy nếu mà đầu Nhi không có giết mấy tên cẩu quan kia chuyện lần này đã đơn giản hơn nhiều ngươi đã không cần Ở lại tông chính tự, bọn họ cuối cùng vẫn sẽ bị chặt chặt đau thối. Từ sau khi Lý Thanh tới nhà, Lý Mộ liền trải qua cái cuộc sống hàng ngày ôm tiểu bạch ngủ thư phòng. Không chỉ có thế, ở ngày hôm sau, Lý Thanh đến thần đô, Liễu Hàm Yên đã mang trong ngoài Lý Phủ, toàn bộ trang trí vui vẻ đều trừ đi. Bao gồm cái đèn lồng màu đỏ ở cửa, dựa theo phong tục của thần đô. tầng hồn đại hỷ, một đôi đèn lồng dán chữ hỷ, cần phải đeo suốt ba tháng. Hắn biết ý tứ của Liễu Hàm Yên nàng đang chiếu cố cảm nhận của Lý Thanh. Ngay dỗ cả nhà của Lý Thanh vừa qua, vì Lý Thanh, nàng đã lựa chọn tự mình hy sinh. Ban đêm, Lý Mộ đang định đi vào thư phòng, nhìn thấy ngoài phòng đứng một bóng người. Lý Mộ đi lên phía trước nghi hoặc nói: Đầu Nhi, muộn như vậy sao mà con không ngủ? Lý Thanh nhẹ nhàng nói: Ta muốn nói cho mưa một tiếng. Ngày mai ta phải trở về Bạch Dân Sơn tu hành Rất xin lỗi Đã quấy rầy các ngươi lâu như vậy Lý Mộ nhìn nàng nói Quấy rầy cái gì Nơi này vốn chính là nhà của ngươi mà Ta chuẩn bị thỉnh cầu bệ hạ Để cho nàng mang tòa nhà này Một lần nữa ban cho ngươi Lý thành nhẹ nhàng lắc đầu nói Ta đã không có nhà Ta nghĩ phụ thân dưới suối vàng Có biết Biết ở Lý Phủ là người giống với cha Cha cũng sẽ vui mừng thôi Lý Mộ nghĩ nghĩ nói Thù của Lý Đại Nhân còn chưa báo Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy Bọn họ sẽ chịu trừng phạt nên có Trên mặt của Lý thành Rốt cuộc hiện ra một vẻ mặt khẩn trương Dùng sức bắt lấy cổ tài của Lý Mộ nói Ngươi đã làm được đủ nhiều rồi Dừng ở đây đi Phụ thân không có hy vọng có người báo thù cho ông Ông chỉ hy vọng Có người có thể giống ông Làm một chút chuyện cho dân chúng Lý Mộ chuẩn bị hướng nàng giải thích lại lòng có cảm giác quay đầu nhìn phía sau. Trước cửa dòm một bóng người lặng lặng đứng ở đó. Lý Thành ngẫn ra trong một cái chớp mắt, sắc mặt tái nhợt, buông tay của Lý Mộ nói: "Sư tỷ, ta Liễu Hàm Yên đi tới, lắc đầu nói: "Sư muội, không cần phải giải thích, ta vừa rồi đã nghe thấy hết rồi." Lý Thành cúi đầu nói, hy vọng sư tỷ có thể quên nhủ hắn. Liễu Hàm Yên liếc Lý Mộ một cái, nói với Lý Thành: Sư muội hẳn là cũng hiểu hắn chứ Chuyện mãn quyết định Không có dễ dàng thay đổi như vậy đâu Lý mộ nói Các người yên tâm đi Đây là điều bệ hạ đồng ý Không có gì nguy hiểm cả liễu hàm yên nói với Lý Thành Có bệ hạ ở sau lưng che chở cho hắn Sư muội không cần phải lo lắng Lý Thành nhìn Lý mộ Rốt cuộc không có nói gì Thấp giọng nói Vậy ta về phòng trước Các ngươi nghỉ sớm đi Liễu Hàm Yên bỗng nhiên nói Sư muội đợi một chút đi Lý Thanh quay đầu hỏi Sư Tỷ còn có chuyện gì sao Liễu Hàm Yên nói Có một vấn đề ta muốn hỏi Sư muội một chút Lý Thanh nói Sư Tỷ hỏi đi Liễu Hàm Yên nhìn nàng Sư muội có phải cũng thích Lý Mộ không Lý Mộ vốn là muốn chuẩn bị trở về phòng ngủ Nghe được Liễu Hàm Yên nói Nhất thời giật mình một cái dỗ dạng nói Nàng nói cái gì đâu có giấy Liễu Hàm Yên Lý thanh nói Nữ nhân nói chuyện Nam nhân đừng có sen mờm Ở sâu trong ánh mắt của Lý Thành Hiện lên một tia khẩn trương cùng với bối rối Nhưng mà sau khi ánh mắt nàng Và Liễu Hàm Yên đối diện Một tia bối rối kia dần dần Biến thành trấn định cùng với lạnh nhạt Nàng nhớ tới lời trước khi mà rời khỏi Quyện Dương Khâu Lý Tử nói Lý Tử nói Trên cảnh tình lui một bước Dĩ diễn dễ dàng hơn so với Tiến một bước Bây giờ lui một bước Nếu mà về sau hối hận Muốn Tiến không chỉ là có một bước Chờ lúc nàng hối hận Đã có người đi tới trước nàng rồi Nàng thật ra đã hối hận Nhưng mà cũng đã muộn rồi Bởi vì thật sự đã có người Tới trước nàng rồi Lý Thành nhìn liễu hàm yên thẳng nhiên nói Đúng Từ rất lâu trước kia Ta đã bắt đầu thích hắn Nhưng mà sư tỷ yên tâm Ta không có tranh với ngươi cái gì cả. Buổi sáng ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này. Nàng vốn định trái đưa tâm phủ nhận. Nhưng mà lần này phủ nhận về sao không còn cơ hội nói ra. Lý mộ nhìn Lý Thanh tư vị trong lòng khó hiểu. Liễu hàm yên than nhẹ một tiếng nói. Thật ra nên rời khỏi là ta. Nơi này vốn chính là nhà của ngươi. Người mãn ngay từ đầu thích cũng là ngươi. Ta chẳng qua thừa dịp sơ hở mà vào thối. Chương 602, vậy thì lấy thân báo đáp đi. Lý Thành lắc đầu nói, Đây là ta tự mình lựa chọn, Hậu quả cũng nên do ta tự mình mà thừa nhận. Người luôn bầu bản bên người của hắn là ngươi. Nơi này không phải là nhà của ta nữa, Chủ nhân của nó là ngươi. Ta hy vọng các người có thể dĩnh diễn, diễn đồng tâm, bạch đầu giai lão. Liễu Hàm Yên hỏi, Vậy còn ngươi? Lý Thanh nghĩ nghĩ nói, ta sẽ ở lại Bạch dân sơn báo đáp ân tình cho môn phái liễu hàm yên trầm mặt một lát nói người nên báo đáp nhất không phải là môn phái mà là người nào đó lý mộ nhìn liễu hàm yên trong lúc nhất thời không có rõ lộ số của nàng lý thành gật đầu nói nếu mà các ngươi cần ta làm cái gì ta không có từ chối liễu hàm yên nhìn nàng nói vậy thì lấy thần báo đáp đi lý thành nhìn về phía nàng vẻ mặt kinh ngạc Lý mộ nhìn nàng, trợn mắt há mộm. Lý thành lấy lại tinh thần khó có thể tin nói. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Liễu hàm yên, vẻ mặt phiền muộn, giọng điệu có một chút bất đắc dĩ tiếp tục nói. Tuy ta cũng không muốn chia sẻ trượng phun với người khác, nhưng mà nếu người này là ngươi, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao, ngươi ở trước ta, nam nhân cả đời đều không có thấy quên nữ tử đầu tiên thích. So vợ bên ta, Trong lòng còn thường xuyên nghĩ một người ngoài, vì sao không để hắn nhớ tỉ mụ nhà của mình? Dù sao, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng không phải là một người duy nhất. Lý Thành môi giật giật, suy nghĩ loạn hết rồi. Liễu Hạm Yên nhìn Lý Thành nói tiếp, Đương nhiên, ngươi cũng có thể từ chối, như vậy ta đối với ngươi liền không có một chút ái nái nào. Không phải ta đoạt trượng phu của ngươi là chính ngươi không cần, hơn nữa từ bỏ hai lần. Về sau, đừng có ở khắp nơi Nói với người khác Liễu Hàm Yên ta không có nói đạo nghĩa Lý Thành Sau khi mình lấy lại tinh thần Sắc mặt có một chút cái nhật Giờ phút này đã chuyển thành màu đỏ Nhỏ giọng nói Cho, cho ta một chút thời gian đi Nói xong, nàng nhanh chóng xoay người Cuốn quýt đi vào phòng của mình Lý Mộ Nhìn Liễu Hàm Yên trước mắt Mở mồm ngập ngừng Liễu Hàm Yên Lý Thành nói Nhiều nhất cho chàng nửa canh giờ sau đó đến phòng của ta. Nhìn nàng xoay người rời khỏi, Lý Mộ ngẩn ra một hồi lâu tại chỗ, cuối cùng giéo vào đường của mình một cái mới xác định cái chuyện xảy ra vừa rồi không phải là mơ, cái này không phải là mơ. Vậy hạnh phúc tới quá đột ngột luôn rồi. Sau khi mà lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi đến cửa phòng của Lý Thành. Cửa phòng của nàng không khóa, Lý Mộ đi vào, nhìn thấy nàng cúi đầu ngồi bên giường. Lý Mộ chưa có nói gì, yên lặng đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Hai người ngồi với nhau không có nói gì. Một lát sau, Lý Thanh chậm rãi tựa đầu vào dai của Lý Mộ. Đây là thời điểm nàng cùng với Lý Mộ quen nhau tới nay dựa vào hắn gần nhất. Lý Thanh dịu dàng nói, thật ra lúc mở tông chính tự ta muốn dựa vào chàng như vậy rồi. Lý Mộ ôm bả dai của nàng nói, nàng có thể dựa cả đời mà. Lý Thành không nói nữa, lắng lặng dựa một lát, sau đó nói, chàng đi chỗ của sư tỷ đi, bây giờ nàng so với ta càng cần chàng hơn. Lý Mộ kẻ gật đầu nói, ta thấy nàng nghỉ ngơi đi. Lý Thành nằm trên giường đắp chăn, nhìn Lý Mộ nói, đi đi. Lý Mộ đi ra khỏi phòng của nàng, giúp nàng đóng cửa phòng. Lý Thành nằm trên giường, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra thấp giọng nói, cha, mẹ. Mọi người có thấy chưa Thanh Nhi cũng đã có người có thể dựa vào rồi Lý Mộ Đến phòng của Liễu Hàm Yên Liễu Hàm Yên ngồi đầu giường Cũng không có ngẩng lên hỏi Nàng ấy đáp ứng rồi sao Lý Mộ chưa có trả lời Đến bên người của nàng hỏi Nàng vì sao Liễu Hàm Yên tức giận nói Ta không hỏi cô ấy Chẳng lẽ chờ chàng hỏi cô ấy sao Đến lúc đó tức giận dẫn được bản thân của ta Cho nên ta vì sao không tự mình hỏi Lý Mộ nói, ý tứ của ta là nàng gì sao bỗng nhiên làm vậy? Liễu Hàm Yên nhìn hắn nói, không phải là đột nhiên, từ ngày đó cô ấy xuất hiện ở thần đô. Ta đã nghĩ rồi, cảm tình của chàng đối với cô ấy, không phải là ta có thể so sánh, lỡ đâu mà chàng ngày nào đó chạy theo cô ấy, ta làm sao bây giờ? Lý Mộ khó chịu nói, nàng nói cái gì vậy? Đã là thê tử ta cưới đàng hoàng, ta sao có khả năng bỏ nàng chạy theo người khác. Liễu Hàm Yên hỏi Cho nên nếu bảo chàng Ở giữa ta cùng cô ấy chọn một Chàng sẽ chọn ai Lý Mộ nghĩ nghĩ thử hỏi Ta có thể có tất cả Đều lấy hay không vậy Ê chá, đừng có cắn chứ Hồi lâu sau Liễu Hàm Yên tựa vào trong lòng của Lý Mộ nói Dù sao đã có dãn dãn Cùng chị Tiểu Bạch Thêm một cô ấy cũng không phải nhiều Bớt cô ấy cũng không phải là thiếu Nếu là người khác Cô ta đừng có mơ vào cửa Lý Gia, nhưng mà ai bảo cô ấy là Lý Thanh chứ. Nàng tựa trên ngực Lý Mộ nói, ta nói cho chàng biết nha, Lý Thanh ta đã giúp chàng cứ về, chàng về sau không thể lấy bất cứ lý do nào mà giúp bỏ ta, bất cứ cái nào luôn. Nàng nói một lát, Thanh nằm nhỏ xuống, thông dông cùng tự tin vừa rồi khi mà đối mặt Lý Thanh đã biến mất. Ngực áo của Lý Mộ bị nước mắt của nàng ướt nhẹp luôn. Lý Mộ giờ phút này mới rõ mấy ngày nay nàng đang lo lắng cái gì? Tình huống lúc còn nhỏ bị cha mẹ dứt bỏ đã tạo thành tổn thương đối với nàng đến nay chưa xóa nhòa. Lý Mộ ôm chặt nàng nghiêm túc nói: Ta dĩnh diễn sẽ không có bỏ nàng, dĩnh diễn mà cung trường nhạc chu vũ phê duyệt mấy cái phòng cấu trường bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lý Mộ đâu? Hôm nay không có đi thượng thư tỉnh sao? bố chồng sớm cũng chưa nhìn thấy hắn. Mai Đại nhân nói, hôm nay tựa như thật sự chưa có nhìn thấy hắn. Chú Vũ nghĩ nghĩ buông bút nói, vô duyên vô cớ không có thượng triều, chẳng xem hắn đang làm cái gì. Nàng dung tay, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh tựa như một con đường nào đó của thành Đô, trên đường dòng người như vợt. Hai bên trái phải của Lý Mộ đều có một nữ tử xinh đẹp. Hắn lúc thì ôm bên trái, Lúc thì ôm bên phải. Mai Đại Nhân nhìn hình ảnh trước mắt ngạc nhiên nói. Nữ tử kia không phải là con gái của Lý Nghĩa Lý Đại Nhân sao? Cô ấy cùng với Lý Mộ. Chu vũ hừ một tiếng nói. chậm biết ngay mà. Quan hệ của bọn họ không có đơn giản như vậy. Hắn mỗi ngày đi tông chính tự. So với tới cung trường nhạc còn thường xuyên hơn. Trước kia trẫm ban thưởng hắn cung nữ. Hắn không cần. trẫm còn tưởng hắn không có gần nữ sắc. Bây giờ xem ra Nam nhân trong thiên hạ đều như nhau cả Mai Đại Nhân Lúng Tuấn nói Hắn ưu tú như vậy Người mà thích hắn tự nhiên nhiều một chút Chuyện ngươi tình ta nguyện Cũng không có thể dị nghị chu Vũ Phật Tài Xua tan hình ảnh Trong lòng có một chút bực bội Lý Mộ lại có một dị thê tử Ý nghĩa số lần mà hắn đến cung trường nhạc Sẽ càng ít đi Lúc này mới có ngày đầu tiên Hắn đã ngay cả buổi chậu sớm cũng không có lên nữa. Chương 603, Náo nhiệt. Đầu đường của thành đô, dân chúng nhìn ba bóng người phía trước, nhỏ giọng nghị luận. Đó không phải là tiểu Lý Đại Nhân sao? Ồ, mà hắn đi cùng giai vậy? Cái vị bên trái tiểu Lý Đại Nhân chính là Lý Phu Nhân. Cái vị kia bên phải hình như là con gái của Lý Đại Nhân. Hình như là con gái của Lý Nghĩa Đại Nhân. Tiểu Lý Đệ Nhân sao lại khoát tai nạn chứ? Cái này còn cần phải hỏi. Tiểu Lý đại Nhân lật lại cái bản án cho Lý Nghĩa. Lại cứu Lý cô nương ra tù, nàng cảm động, lấy thần báo đáp cũng là chuyện bình thường. Đây là một đoạn giai thoại nha, cũng có thể giết thành kịch rồi, bọn họ trai tài gái sắc, nhìn cũng xứng. Khó trách, Tiểu Lý đại Nhân nói sẽ không để cho Lý đại Nhân tuyệt hậu thì ra là ý tứ này sao? Cái này Lý Đại Nhân Thật sự có hậu rối Ba ngày qua Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác Cuộc đời tốt đẹp Cùng lắm Cũng chỉ thế này thôi Hắn thậm chí nghĩ Dứt khoát từ quan Quy ẩn cho xong Về bạch dân sơn Nhàn dân giả hạt Ngoài việc chuyên tâm tu hành Hưởng hết phúc tệ nhân Chẳng phải là sướng sao Về sau sở dĩ Từ bỏ suy nghĩ này Là vì hắn nghĩ tới nữ hoàng Cho dù có muốn đi cũng là sau khi bị giúp nữ hoàng quét sạch toàn bộ trở ngại, bảo đáp tri ân tri ngộ dán đương nhiên hắn còn cần phải báo thù năm đó của nhạc vụ đại nhân. đoạn thời gian trước án này tuy lộ màu cả nước đều biết, nhưng mà kết quả không hoàn toàn theo ý người ta. mấy cái thủ phạm chính đều đã được miễn tử kiên bài chuộc tội, chỉ có một người nhận trừng phạt nên có. tông phạm còn lại tam tĩnh vì duy trì triều đình ổn định. Chỉ là nhẹ nhàng, bân quơ phạt mấy tháng bổng lọc, tự như trả giá du hãn quan to tứ phẩm của triều đình, chỉ là mấy tháng bổng lọc thôi. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này đã kết thúc. Nhưng mà đối với Lý Mộ, đây chỉ là khởi đầu. Hắn dường tay, nhẫn trên tay hiện lên một đạo hào quang, một quyển sổ nhỏ xuất hiện trong tay. Đây là tổ chứng bộ phận quan viên của đảng cũ, mà chú Trọng mấy năm nay thu được. Những người này đều là người năm đó liên hợp du hạm lý nghĩa làm hình bộ thị lang lại rất được đảng cũ tín nhiệm gã đã lợi dụng cái điều kiện của chức vụ thu thập những chứng cứ phạm tội này quá đơn giản tụ danh của những người này có lớn có nhỏ lý mộ lấy ra một tờ giấy viết xuống trên giấy một chuỗi cái tên sau khi mà tự hỏi khoanh là một cái trong đó dương luân đảm nhiệm lại bộ lang trung lúc ấy nhiều lần thượng tấu Yêu cầu nghiêm trị Lý Thanh, chính là người này. Lý Mộ không phải là nghi thù, chỉ là nhiều người như vậy, hắn dù sao phải tìm một người khai đao trước. Hắn rời khỏi Trung Thư Tỉnh, đi ra cửa cung, hướng hình bộ đi đến. Hình bộ, trong thị Lan Nha, Dương Lâm thoải mái dựa vào trên ghế, trong lòng cảm tháng không thôi. giả vốn tưởng, gã còn phải rèn luyện thêm nhiều năm, mới có thể trước khi mà nghỉ hưu, lăn lộn đến vị trí thị Lan Nhưng mà ai có thể ngờ được, hình bộ xảy ra cái biến đổi lớn như thế, vị trí vô số người đều nhìn chầm chằm Cuối cùng, gã đã nhặt được tiện nghi rồi. ánh mắt của Dương Lâm lơ đảng nhìn ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ có một bóng người chợt lóe hoa. Dương Lâm lập tức từ trên ghế đứng dậy đi tới cửa nói, Lý Đại Nhân đến hình bộ có cái gì dặn dò phải không? Tuy phẩm cấp của gã cao hơn Lý Mộ, nhưng mà trong triều, phẩm cấp không thể đại biểu tất cả. Trước mặt Lý mộ gã vẫn như quy cũ, duy trì tôn kính cùng với nghiêm túc. Lý mộ đưa một công văn cho gã nói: "Nơi này có vụ án hình bộ, mau chống xử lý một chút đi. Trung thư tỉnh, một ít quyết nghị liên quan đến quốc sách hoặc là sự tình trọng đại cần môn hạ tỉnh xét duyệt. Thượng thư tỉnh chỉ đạo lục bộ thi hành, loại việc nhỏ này trung thư xã nhân có quyền trực tiếp cưỡng chế hình bộ." Dương Lâm tiếp nhận công dân, sau khi đọc một chút, chấn động nói. Cái này, lại bộ Lang trung Dương Luân, Dương Đại Nhân. Lý Mộ nhìn hắn hỏi, sao? Hình bộ phá án cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau sao? Dương Lâm dội dàng nói, à không, tự nhiên không phải. Lý Mộ nói, ta tin tưởng Dương Đại Nhân sẽ là một vị quan tốt, bằng không ta cũng sẽ không ở trước mặt bệ hạ ra sức quyền bảo cho ngươi đảm nhiệm cái hình bộ Thị Lan Dương Lâm ngẩn ra gã vốn tưởng gã có thể lên làm hình bộ Thị Lan là đảng cũ đã dốc hết sức thúc đẩy trong lòng đang nghi hoặc vì sao mà chức quan lại bộ đảng cũ một cái cũng chưa có giết được mà hình bộ gã đã thành công thượng dị rồi thẳng đến giờ phút này gã mới biết được gã có thể lên chức không phải vì đảng cũ mà là vì Lý Mộ gã lập tức chấp tay nói đà tạ Lý Đại Nhân Lý Mộ Phật tài nói, không cần phải cảm tạ ta là bệ hạ cảm thấy Dương Đại Nhân lạc đường chưa sâu, muốn cho người một cơ hội. Dương Lâm đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần trở nên do dự. Gã biết giờ phút này gã đối mặt một lựa chọn trọng đại của cuộc đời. Tiếp tục làm việc cho đảng cũ hay là hoàn toàn nhiên về phía Lý Mộ. Đảng cũ là tiêu thị nắm giữ, mà tiêu thị là hoàng tộc chính thống của Đại Chu cho dù chu gia quyền thế ngập trời nhưng mà không phải hoàn thật chính thống rất nhiều quan viên trong triều cùng với dân chúng đại chu đều có khuynh hướng nữ hoàng có thể mang ngôi vị hoàng đế trả lại cho chu thị bởi vậy tuy mấy năm nay đảng cũ luôn bị đảng mới chèn ép lại vẫn cường đại không thiếu dày cánh gã làm việc cho đảng cũ là gã cho rằng tiêu thị sớm hay muộn có thể nắm lại quyền lớn nhưng mà gã làm việc cho lý mộ lại có lý do gì Bệ hạ chung quy không thể mang ngô dị hoàng đế truyền cho Lý Mộ hoặc là con cháu của Lý Mộ. Sự tình liên quan tiền đồ, thậm chí tài sản tính mạng của mình, Dương Lâm không dám tùy tiện quyết định. Gã nhìn về phía Lý Mộ thử hỏi, xin hỏi Lý Đại Nhân, bệ hạ về sau chẳng lẽ muốn mang ngô dị hoàng đế truyền cho chú Thủy? Lý Mộ gã hỏi, đây là thứ ngươi và ta làm thần tử có thể tùy tiện thảo luận sao? Dương Lâm bộ mặt có vẻ khó xử. Lý Mộ biết gã đang lo lắng cái gì nói. Người sợ bệ hạ về sau truyền ngôi cho Tiêu Thị, Tiêu Thị sẽ tìm người tính sổ sao? Dương Lâm nói: Lý đại nhân, Hạ Quan trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, không có thể đặt cược được đâu. Lỡ đâu mà cược sai, tính mạng cả nhà của Hạ Quan. Lý Mộ hỏi người cảm thấy bệ hạ truyền ngôi khi nào? Dương Lâm lắc đầu nói không biết. Lý Mộ chậm đại nói, bệ hạ cường giả cảnh giới thứ bảy, ít nhất cũng có thể sống qua ba giáp. Nàng bây giờ phong nhã hào qua, cho dù có muốn truyền ngôi, đó là chuyện mấy chục năm, thậm chí hơn một trăm năm sau. Ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến lúc đó sao? Dương Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy Lý Mộ nói, tựa như có một chút đạo lý. Chờ khi đó, gã đã sớm cáo lão về quê rồi. Bảo dưỡng tuổi thọ, ngô dị hoàng đế truyền cho ai, không có lấy một xu, quan hệ với gã. Chương 604 Hiểu lầm của Lý Thành Nhưng gã không dám cược, thấp thẩm hỏi Lý Mộ, bệ hạ sẽ không có truyền ngô sớm chứ? Lý Mộ nhìn gã một cái nói, người cảm thấy bệ hạ giống với bộ dáng sẽ bỗng nhiên truyền ngô sao? Dường lầm kinh ngạc nhìn Lý Mộ như có điều hiểu ra. Nếu nói bệ hạ trước kia có loại ý niệm này Gã không kỳ quái Bởi vì bệ hạ trước kia Căn bản là mặc kệ triều đình Mặc kệ đảng mới đảng cũ tranh nhau Bất cứ chuyện gì đều thuận theo tự nhiên Nhưng bây giờ Kết quả quỷ nhiệm quan viên lại bộ Cùng với hình bộ nói lên Bệ hạ đã đang cố ý chèn ép Đảng mới và đảng cũ Mang quyền lực thu về trong tay của mình Chẳng lẽ nói bệ hạ có ý khác sao Lý mộ Nhìn gã nói Bản quan biết, Dương Đại Nhân rất là khó quyết định, bản quan cho ngư thời gian 3 ngày, cân nhắc cho kỹ. 3 ngày sau, chúng ta là bằng hữu hay là kẻ địch, chỉ xem ngư lựa chọn đi. Dương Lâm mặc lộ vẻ khổ sở, lời đã đến nước này rồi, gã còn có lựa chọn khác sao? Lý Mộ ở trong triệu, bằng hữu tuy là không nhiều, nhưng mà hắn đối với bằng hữu là thật sự không tệ. Ngắn ngủng có nửa năm thời gian, Trương Xuân đã từ thần đô quý, liên tục, tăng lên mấy cấp trở thành lại bộ tả thị lang đại thần thực quyền chân chính tòa nhà ở cũng từ hai tầng sân 3 tầng sân cho tới bây giờ đã 4 tầng sân mặt thấy sắp ở được cái tòa nhà có 5 tầng sân rồi đối với dương lâm một nhà ba thế hệ rút ở tòa nhà hai tầng sân mà nói cái tòa nhà 5 tầng sân sẽ là giấc mơ xa không có thể chạm tới củ gạ trái lại kẻ địch của lý mộ kẻ thì chết kẻ thì biến May mắn chiều của chết cũng đã mất chức quan rồi Mất tiếng tâm Dương Lâm không có chút nghi ngờ Sau khi mà gã trở thành kẻ địch của Lý Mộ Không tới một tháng Gã chỉ sợ ngay cả cái nhà nhỏ hai tầng sân Cũng không ở nổi rồi Thiên lao hình bộ Có lẽ là kết quả tốt Tệ một chút nữa Gã cũng chỉ có thể có mấy tấm gián quan tài trắng đất thôi Sau khi mà trải qua một phen cân nhắc kỹ càng Dương Lâm thở về một hơi Sau đó sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nhìn Lý Mộ nghiêm túc nói. Từ giờ trở đi, Hạ quan chỉ theo Lý đại Nhân làm chủ, sai đông đánh đó. Lý Mộ quả nhiên không có nhìn làm người, người mà hắn nâng đỡ đi lên không có làm hắn thất vọng. Không bao lâu, mấy cái tên bộ khoái hình bộ liền từ cổng của hình bộ vội dàng đi ra. Tới phường thị giải trí nơi nào đó, từ trong một lầu xanh mang quý vị công tử đó bắt ra. Các người, nhà môn nào, dám bắt ta hả? Các người có biết ta là ai không? Có biết cha ta là ai không? Hình bộ, đương nhiệm hình bộ Thị Lan là bạn của cha ta, còn không mau thả ta ra. Đến hình bộ, các người không có kết cục tốt đâu. Quý công tử, dọc đường ôm ào không ngừng. Bộ khoái của hình bộ, khó có thể chịu được, dùng dạy rách bịt miệng của hắn. Dần chúng gian đường, sau khi mà hỏi thì biết được người này là vì một bạn án cũ đã bị hình bộ gọi đến. Đây là công tử của lại bộ lang trung dương đại nhân mà hình bộ bắt hắn là cái gì chứ? Lại bộ cùng với hình bộ không phải là quan hệ mật thiết sao? Đó là trước kia thôi. Bây giờ lại bộ thượng thư cùng với thị lang đều đã đổi người rồi. Lại bộ lang trung lại chưa thay. Hắn cùng với hình bộ thị lang bây giờ có một chút giao tình. Chẳng lẽ quan hệ của hai người rãng nứt rồi? Dân chúng luôn thích xem quyền quý quan viên náo nhiệt đi theo suốt dọc đường. Lại bộ Đang là thời gian bữa trưa, mấy quan viên lại bộ kết bạn đi ra, chuẩn bị đi tử lâu ăn cơm. Lúc mà đi ngang qua hình bộ, nhìn thấy bên ngoài hình bộ có một đám dân chúng dây quanh, hướng bên trong xôn xao nghị luận chỉ rõ. Một vị quan viên lại bộ cảm khái nói Hình bộ thật đúng là bận biểu, Thời gian ăn trưa cũng không có thể nghỉ rồi. Một quan viên khác của Lại Bộ nói, vừa rồi lúc tới, nghe dân chúng nói, tựa như là cái vị công tử quan viên nào đó đã bị bắt rồi. Hình bộ mang người trực tiếp từ lầu xanh sắp ra, xem ra cái chuyện phạm phải không nhỏ. Vừa nghe nói là con cháu của vị quan viên nào đó phạm sai lầm, dài tên quan viên Lại Bộ nhất thời đều có hứng thú xem não nhiệt. Lại Bộ Lan Trung Dương Lung cười ha ha nói, Cũng không biết là tiểu tử nhà ai toàn là gây chuyện cho trưởng bối. Cũng nên quảng giáo tốt một chút chứ. Hắn thò đầu hướng đại sảnh hình bộ nhìn vào. Nhìn thấy một bóng người quỳ gối trên sảnh. Bóng lưng nhìn qua đúng là quen thuộc vậy Một quan viên kinh ngạc nói. Dương đại nhân đây không phải là... Dương Luân ngẩn ra một phèn sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn như thế nào cũng không có ngờ được. Xem náo nhiệt thế mà lại xem đến trên thân mình rồi. Trong ánh mắt kỳ quái có mấy quan viên lại bộ Dương Luân bước vào trong hình bộ Ở thị Lan Nha Hắn nhìn thấy Dương Lâm Dương Luân nhìn Dương Lâm nhíu mày nói Dương Đại nhân đây là có chuyện gì vậy Dương Lâm bất đắc dĩ nói Cái này phải hỏi Dương công tử Ba năm trước Hắn theo đuổi một phụ nữ đã có chồng Vì bức bách phụ nhân đó thuận theo Mang trưởng phu của mình đánh trọng thương Cuối cùng còn lợi dụng quyền thế Lập tội danh mang người ta đưa vào Đại Lao nhốt cho tới hôm nay Trung Thư Tỉnh cưỡng chế hình bộ điều tra lại cái vụ án này hình bộ sau khi mà điều tra phát hiện quả thật có chuyện này Dương Luân nghĩ rằng nói 3 năm trước đây cái vụ án này không phải đã trôi qua rồi sao Dương Lâm nói 3 năm trước tuy đã kết án nhưng mà Trung Thư Tỉnh cho rằng vụ án năm đó hình bộ xử lý bất công yêu cầu phúc thẩm bản quan không có cách nào Dương Luân hỏi, chẳng lẽ không có thể duy trì phán quyết ban đầu sao? Dương Lâm lắc đầu nói, không thể, Trung Thư Tỉnh, nhất là bất mãn đối với phán quyết ban đầu, mới làm ra quyết định điều tra lại, nếu hình bộ vẫn như cũ không có thay đổi, như vậy su xẻo chính là bản quan đó. Dương Luân cả giận, đang yên đang lành, vì sao mà lật lại cái vụ án 3 năm trước? Dương Lâm nhìn hắn nói, cái này phải hỏi Dương Đại Nhân. Dương Luân ngạc nhiên nói, hỏi ta là là sao dương lâm thở dài nói ngày đó ta nói cho người đừng có quản chuyện kia người ngược lại liên tục dâng mấy cái sổ con thế nào